Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hắn thật vất vả thành lập, hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng mặc dù hắn nhìn như bị quấn đến mực bội hỏng mất, kỳ thực là trong đầy, tràn đầy sự mừng vui. Có thể làm cho hắn cao hứng, bởi hắn cho tới bây giờ cũng không bởi vì rời nhà, mà nhớ quê hương. Hắn cái gì cũng muốn học còn quá nhiều, thứ làm cho hắn mới lạ còn quá nhiều. Hắn căn bản không có lãn phí thời gian yêu thương vô vị kia. Nhưng mà chuyến này hành trình trở lại, thiếu đi sự vướng víu mọi khi. Hắn luôn thỉnh thoảng nhớ tới nữ nhi, khiến hắn phiền lòng. Ngoại trừ sợ nó không có ai làm bạn sẽ tịch mịch mà khóc thút thít, lại có nhiều bất an khiến cho hắn sao động. Lúc trước, hắn chỉ dùng một cái túi bánh bao liên dụ được hắn. Nó khăng khăng một mực theo sát hắn. Cứ như vậy tiếp nhận hắn, một người không quen biết. Điều này càng làm cho hắn lo lắng, mình sẽ bị kẻ nào thừa cơ, Chỉ cần có một người đối tốt với nó, cũng sẽ dễ dàng đem phần tân thiết này cùng với tiến nhiệm, đem cho người khác. Chỉ sợ đến lúc đó, nó nói không muốn hắn làm cha. Cái lo sợ không yên này làm cho hắn lo lắng không thôi. Trong lòng như có châm lửa, làm cho hắn có thói quen du ngoạn, thành ra một kiểu hành hạ. Thật là đáng giận. Hắn là con bé trông mòn mỏi, mong hắn trở lại, làm sao sẽ biến thành hắn sợ nó chạy theo người ta đây. Dẫn chính mình bị cái phiền toái nhỏ này chi phối tâm tình, ảo não đến cực điểm, đem có mắc mớ toàn bộ gạt bỏ qua bên ngoài. Nếu nó làm muốn một người khác, hắn mới cầu cũng không được đây, sẽ mừng rỡ mà đem củ khoai lang phòng tay này mà chắp tay nhường lại cho người ta. Hắn có thể đi tìm một tiểu cô nương nhu thuận nghe lời làm nữ nhi, miễn cho luôn bị nó làm cho tức giận. Mặc dù giận dỗi nghĩ như vậy, không bị tâm tư khống chế. Vẫn là lại tâm khảm mọc rễ Cứ như vậy mà thúc giục hắn Đem chuyện nên làm mà mau chóng xử lý hoàn tất Trong thời gian ngắn nhất có thể trở lại Cho đến khi nhìn thấy con bé cười Chân thành tha thiết vui sướng kia Thì mọi nghỉ hoặc ở trong lòng mới thực sự biến mất Mặc dù bà nội đối với con rất tốt Nhưng con thích nhất là vụ thân đó Cho dù hắn phát hiện ra Nàng cùng với cha mẹ cảm giác không giống lúc hắn rời đi Nhưng câu câu nói này của con bé Bám vào bên tay mà chân thành thổ lộ hết Mấy tháng sau hắn nhất định phải một lần nữa rời xa nhà Nên đối với con bé tím nhiệm không qua dao động Bởi vì hắn biết rõ mà kệ người ngoài cho nhiều yêu thương hơn nữa Cũng sẽ không thể thay thế được vị trí của hắn Ở trong lòng con bé kia Cuộc sống tuần trang an bình Sẽ cho người ta đã quên thời gian Nhưng mỗi lần rời đi cùng với trở về Có thể nhìn thấy bước đi của năm tháng ẩn vào trong đó Số tuổi tăng lên Ngoài hình của bọn họ cũng có nhiều cải biến Cùng với cá tính mà mọi người cứ nghĩ Bọn họ cũng không thể suy trì trò chơi cha con nữa Nhưng mà hai người này vẫn lại liên tục kéo dài Theo thời gian tích lũy giữa bọn họ Lại càng ràng buộc càng ngày càng sâu Mà kệ đoan mộc húc đi xa bao nhiêu Rời đi bao lâu thì vẫn sẽ có một khuôn mặt hé sáng lặng, một khuôn mặt tươi cười chờ hắn, nghênh đón hắn, đem tất cả mệt mỏi của hắn biến đi, làm cho hắn có cảm giác mình đã về nhà. Kia đã trở thành một loại nghi thức cần thiết, bởi vậy mà lần này Đoan Mộc Húc trở về, lại không thấy được người nào nên nhào ra xuất hiện trước mặt, làm cho hắn tâm trạng vốn là không được tốt lại càng xương tuyết băng lãnh. Nhưng mà giờ hắn đã 18 tuổi, đã trưởng thành Không chỉ là bề ngoài mà càng lộ ra phải tuấn tú cao ngạo Còn có phần tính tình thâm trầm Cho dù hắn có bất mãn trong lòng Thì khuôn mặt vẫn là lạnh lùng bình tĩnh Làm cho người ta không phát xác ra Hắn là đang vui hay là đang buồn Tiểu thư đâu? Khi tỷ nữ đưa lên khăn mặt Đoàn mộc húc vừa thay đổi sắc mặt Vừa lơ đáng theo miệng hỏi Dạ, tiểu thư lên nuôi hai thuốc à Tỷ nữ vừa mới vào phủ hơn một năm không hiểu cá tính chủ tử, Tự, trực tiếp trả lời tình thế. Một nô tỷ khác nghe được, muốn ám hiểu đã không kịp, nguyên một đám bị dọa sắc mặt trắng bệnh. Nghe vậy, đoàn bộc húc trên mặt chưa thay đổi, vẫn là bộ dáng lạnh lùng, lạnh nhạt ung dung. Nhưng cặp mắt lại truyền thành thâm u, làm cho con mắt hắn càng ngày càng biến sắc, làm cho mọi người có thể nhìn thấu, chỉ có lạnh một cỗ khí lạnh bay lên đem bốn vía đông cứng lại tỷ nữ kia còn không phát hiện ra cái gì không đúng cho nên khi ngẩng đầu lên trông thấy cảm mắt của chủ tử liền bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện